Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với CD xuyên Việt Tiểu Lưu Minh Chương là thu hoạch tài nguyên. ở Phần trước thì chúng ta đã biết đây là lão tổ của hoàng cổ tộc là Hoàng Nộ đã bị đạo tràng trấn áp. Tuy nhiên thì cũng không bắt lão mà để cho lão ở đây khai thác nhưng không thể xâm phạm những cái vùng mà đám người yêu tộc cũng như là đạo tràng khai thác ở đây. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Ở bên trong thần hà, yêu thú dưới sông đang thu thập tài nguyên, nhóm người Long Hạo cũng bắt đầu thu thập. Long Hạo và Chiến mặc trực tiếp phân phó cho yêu thú thu thập, sau đó cũng tự mình xuống nước. Chiến mặc thì khá nhận nhã, hắn vận chuyển thân lực, lâu lâu mới nhìn xuống nước một tí, có thì lấy không có thì thôi. Hoang nội mang người tới nhưng không có dẫn tộc nhân vào đạo tràng mà trực tiếp xuống thần hà tìm kiếm tài nguyên. Nhìn thấy chiến mặc thong thả như thế, Hoàng nộ không khỏi hâm mộ. Sao lại tranh lệch lớn đến vậy? Rõ ràng ta mạnh hơn hắn, sao hắn lại nhàn nhã như vậy mà cũng có tiền? Còn ta thì phải mệt mỏi như thế này. Toàn lực thu thập tài nguyên, tìm kiếm bằng bất cứ giá nào, Hoàng nộ trầm giọng nói. Lão tổ, thế bọn chúng thì sao? Đây là địa bàn của chúng ta mà. Một thần nhân của Hoàng cổ tộc nói. Hoàng nộ nghe tiếng nhìn lại, là người thần nhân nói tới là nhóm người chiến mặc. Hắn kẽ hừ một tiếng mà nói. Chiến mặc dù gì cũng có ơn với tộc ta. Tộc ta có thủ tất báo, có ơn tất trả, nên cứ để họ thu thập đi. Nơi này rộng lớn như thế, chẳng lẽ bọn họ có thể lấy hết sao? Lão tổ nói có lý. Tuy tộc nhân của hoang cổ tộc thấy lạ là vì sao hoang nộ lại nói thế, nhưng hoang nộ là thần linh lão tổ, bọn họ không nắm nói gì. Âm uhm. Nước sông Giao Động có vô số quái vật khổng lồ xuất hiện. Thành viên của hoang cổ tộc bị cự lực đánh lên bờ. Xin lão tổ ra tay chấn áp. Tộc nhân của hoang Cường giả thần nhân kia đang muốn động thủ Lại bị hoang nộ cản lại Đừng kích động Hốn kiếp, đây là địa bàn của chúng ta Ở dưới sông có một con yêu thú kêu lên Giọng nói vang dội như sấm Nước miếng văng cả lên mặt của hoang nộ Tìm chết, cường giả thần nhân kia phẫn nộ Bọn ta đánh không lại chiến mặt Chẳng lẽ còn không giết được ngươi sau Đừng kích động, hoang nộ ngăn cản cường giả thần nhân kia Thần quang lấp lé Hắn thanh tẩy nước động trên người Chỉnh trang y phục, hoang nộ bước xuống nước Để bản thân đàm phán với chúng một phen. Hoàng cổ tộc vô cùng phấn kích Con yêu thú này chết chắc rồi Lão tổ mà ra tay Thì ai cũng không cứu được nó Người muốn làm gì Ta là yêu đã học qua pháp luật đấy nhá Con yêu thú khổng lồ thấy hoàng nội đến Thì vô thức lui về sau Nó cũng hơi sợ Tộc ta không có ác ý Tộc ta luôn tôn sùng hòa bình Chỉ là muốn mượn nơi này thu thập chút tài nguyên thôi Hoàng cổ tộc ngớ ra Lão tổ người thay đổi rồi Trước giờ chẳng phải hoang cổ tộc chúng ta đều theo chủ nghĩa không phục thì đánh đến phục hay sau giờ ngươi lại chạy đi đàm phán với bọn chúng, phun cả nước miếng lên mặt ngươi mà ngươi cũng không tức giận, uy nghiêm của thần linh đâu rồi? Ngươi còn nói cái gì mà hòa bình với đám yêu thú này? Ngươi có chắc là đầu óc ngươi còn được bình thường hay không? Lão tổ của chúng ta bị bắt đi một lần, liệu có phải bị người khác giả mạo hay không? Thành viên của hoang cổ tộc hoàng hốt nhìn hoang nộ, trong lọc rất là hoang mang. Đầu óc lão tổ nhà mình có vấn đề, làm bọn ta lò sốt vó lên này. Không được, đại vương nhà ta nói rồi Đây là địa bàn của y Tất cả mọi thứ ở đây đều là của y Các người muốn tìm tài nguyên Có thể đến địa bàn khác mà tìm Con yêu thú khổng lồ lên tiếng Địa bàn khác, hoàng nộ hơi sừng sốt Liền chắp tay nói Xin yêu huynh chỉ điểm cho một con đường sáng Trong con sông này có thần linh nào yếu nhất không Hoặc có chỗ nào chỉ có thần nhân Lão tổ, sự dũng mãnh của người đâu Phong thái của người đâu Gọi một con yêu thú cấp đại đế là yêu huynh Người là thần linh đó nha Rốt cuộc thế giới này lớn đến bao nhiêu thì không ai biết được, mặc dù nhóm người Giang Thái Huyền liên tục tiến về phía trước nhưng vẫn không sao đi hết nơi này, chỉ đang lang thang ở một khu vực thôi. Trước lúc mưa thần đổ xuống thì Hoang cổ tộc đã từng đến, có điều Hoang tổ lại không đến chẳng biết đang ở nơi nào. Thành viên Hoang cổ tộc cũng chia nhau tìm kiếm, trong lúc họ thu thập tài nguyên thì vạn giới lệnh trong tay họ đã bị Hoang tổ lấy đi. Hoang nộ mang theo tộc nhân thu thập tài nguyên ở một bên, Nhưng thần linh ở dưới sông xuất hiện đánh nhau với hắn không chóng thu thập, cơn giận quán lập tức bùng nổ. Nếu như động thủ bắt không được đối phương mà chỉ có thể giằng co thì càng không thu thập được tài nguyên. Còn thuê người ư, nhóm thần ma đều đang có nhiệm vụ, nhiệm vụ này còn không biết đến khi nào. Lão Tổ, thành viên hoang cổ tộc cầm một cây linh dược đế phẩm tức giận đến run người. Vì sao bọn chiến mặc có thể thu thập còn hoang cổ tộc của họ thì không? Hoang nộ liếc mắt nhìn bọn chiến mặc, nhận được câu trả lời là không giúp. Bản thân họ còn không thu thập được gì Thì làm sao có thể đi giúp hoang cổ tộc Chúng ta đi Hoang nộ tức điên lên Hắn giận giữ hừ một tiếng dẫn theo tộc nhân rời đi Nếu không thu thập được ở thần hà thì đến lục địa vậy Càng chủ Đoạn thiên bỏ đi rồi Hạ Sơn chuyển tin tới à, Giang thái huyền gật đầu cũng không nói gì thêm Mọi người bắt đầu thu thập tài nguyên Còn Giang thái huyền thì tu luyện trong đạo tràng Đồng thời chú ý tiến độ của nhiệm vụ Đã sắp đủ 5 tỷ Rất nhanh sẽ nhận được phần thưởng Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, đám võ giả được mẻ thu hoạch lớn. Hạ thiên kiếm được nhiều nhất, tổng cộng thu nhập chuyến này hắn chiếm được bốn phần, khoảng đâu đó bảy trăm triệu, dùng mua hết ánh sáng pháp tắc, nhưng người còn lại cũng kiếm được không ít tiền. Về phần hoang nộ, mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà để mua hai ba sợi ánh sáng pháp tắc thì vẫn có, điều này khiến hắn kích động không thôi. Thời hạn ba ngày đã đến, tộc ta phải đi thôi, hoang nộ mở miệng. Tộc ta sẽ còn trở lại, Như vậy thì người khác sẽ không biết là tộc ta đã từng đến đây trước. Bọn ta cũng sẽ đi, Giang Tái Huyền nói. Chúng ta cũng nên đi thôi, không nên gây náo động, chiến mọc nói. Mọi người bàn bạc xong xuôi liền lập tức rời đi, Giang Tái Huyền cũng đi, đồng thời liên hệ với hệ thống, chi nhánh đạo tràng này cũng có thể thu lại, cứ trực tiếp thu lại rồi mới đi. Trở lại đường cũ, Ngao Bính gánh mọi áp lực, đưa nhóm người bước qua miệng của lỗ đen trở về chân hư giới. Bàn giao nhiệm vụ, Giang Thái Huyền liên hệ với hệ thống Hắn đã kiếm đủ 5 tỷ Hơn thế còn dư ra mấy trăm triệu Tinh Ký chủ đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ Thưởng cho một hạt giống thần ma cao cấp Một bình dịch dinh dưỡng thần ma cao cấp Mức độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao Thưởng cho một gói quả lớn Mở quả Tinh Ký chủ nhận được mảnh vỡ hạt giống thần ma đỉnh cấp X2 Năm mảnh rồi Giang Thái Huyền rất vui mừng Con đường thu thập hạt giống thần ma đỉnh cấp đã đi được gần nửa. Điều hạt giống này liệu Đường Tăng có quậy tung trời hay không đây?" Có Giang Thái Huyền nhìn hạt giống thần ma cao cấp kia mà có chút ngẩn ngơ, bởi vì đây là đồ lệ của Đường Tăng. Trở lại dược điền, Giang Thái Huyền gieo trồng hạt giống, bắt đầu chú ý vết sáng giữa tinh không. vẹt sáng đang dần suy yếu, muốn biến mất hoàn toàn thì e rằng cũng phải đợi đến ngày mai. Giang Thái Huyền bế quan tu luyện, đám võ giả thì tiếp tục chú ý, đợi nơi đó mở ra, chuyện nuôi trồng thánh dược của đoạn Thiên đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Người thì rời đi rồi, hắn quay trở lại khu vực phong ấn. Tộc nhân đang tìm hắn, hắn phải trở về một chuyến xử lý vài chuyện. Thần ma đồng minh, các đại thế giới liên hợp, tài nguyên ở thế giới trong vệt sáng quá phong phú. Bọn họ muốn chiếm một phần lãnh địa, về phần địa bàn thì cũng đang nghĩ rồi, phải nằm ngay cạnh thần hà. Sáng sớm ngày thứ hai, vệt sáng đã hóa thành một tầng trong suốt bình thường, sinh linh có thể xuyên qua. Âm, uhm, tinh không chấn động, các thế lực lớn tập kết cường giả thần cấp đã đến bên ngoài thế giới trong vẹt sáng Dẫn đầu phần lớn lực lượng tiến vào Nơi mở mưa thần phủ xuống Thì chắc chắn có không ít bảo vật và tài nguyên phong phú Theo bản thân tiến vào Cơ hội khôi phục thần lực đã tới Sau khi thét dài một tiếng Mặc thần võ thần dẫn đầu bước vào thế giới trong vẹt sáng Nhân tộc cao đẳng ta Sao có thể bị bỏ lại phía sau Đoạn không và bốn vị lão tổ thần linh cũng tiến vào Cơ duyên của chúng ta đã đến Trong khu vực phong ấn, bốn vị lão tổ thần linh cất lời, chỉ có điều lại không thấy đoạn thiên. Bốn vị thần tổ, thực sự không gọi đoạn thiên thần tổ sao? Nơi này hung hiểm khó lường, gọi đoạn thiên thần tổ một tiếng, cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau mà. Một vị cường giả thần nhân mở lời. Đoạn thiên thần tổ đang có nhiệm vụ quan trọng, chúng ta không nên quấy dày. Bọn ta đã bàn với đoạn thiên thần tổ rồi, bốn vị lão tổ khoát tay. Bọn họ vừa đến mật thất đã chuyển lời với đoạn thiên Nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài Cứ an tâm ở nghiên cứu vạn giới lệnh Ở ngoại giới rất yên bình Lời này khiến cho đoạn thiền xém chút nữa phát điên Thế giới trong vẹt sáng có vô số tài nguyên Các ngươi không gọi đến ta thì thôi Là còn bảo ta làm tổ ở nhà sau Ồ, thần nguyên khí ư Mặc dù rất mỏng Nhưng cũng có thể giúp chúng ta khôi phục thần lực Bước vào thế giới trong vẹt sáng Phàm là những thần minh cạn kiệt thần lực Thì đều kích động vạn phần Một lũ kiến hôi Đây chính là cây cầu dẫn đến sự nghiệp nhất thống tinh không của nhân tộc cao đẳng bọn ta, đoạn không cười lạnh. Hoàng cổ tộc cũng đến, một vị thần linh của hoàng cổ tộc liếc nhìn những thế lực nơi đây, trên mặt mang theo vẻ diễu cật. ba ngày trước tộc ta lên đến đây, do xét một phần địa hình và thế lực bên trong, còn thu thập tài nguyên, tộc ta đã chiếm hết tiền cơ rồi. Cứ để mặc cho bọn chúng sông lên đi, làm sao chúng hiểu nơi này hơn tộc ta chứ? Một vị thần linh khác của hoàng cổ tộc cất lời đầy kiêu ngạo. Hoang nộ trầm mặc không nói gì chiếm hết thiên cơ ư. các ngươi thật biết nói đùa mẹ kiếp cái bọn chiến mặc còn thu cả đồ đệ trong đó rồi là còn thu cả một thần linh làm đồ đệ vậy mà giờ ngươi lại nói chúng ta chiếm hết thiên cơ cũng đến lúc chúng ta hành động rồi một vị thần linh của hoang cổ tộc cười lạnh một tiếng hắn mặc một bộ cổn phục trên thân phát ra vạn đạo thần quang chúng sinh làm cờ thiên địa làm bàn ta làm chủ chúng sinh đế ngự tinh hà trong vạn đạo thần quang xuất hiện một tòa cổ thành thành viên của hoang cổ tộc bước vào cổ thành cường giả thần linh đứng trên cổ thành phát ra thần uy vô tận tòa cổ thành từ từ giáng lâm hoang cổ à đế ngự tinh hà sau khẩu khí thật lớn nhân tộc cao đẳng cười lạnh mỉa mai lúc trước không ai à không biết ai dám bị diệt tộc mà bây giờ còn dám chạy đến đây hung cuồng đừng có hành động thiếu suy nghĩ nếu như hiện tại vẫn còn dám ra đây thì chắc chắn là có con bài tẩy đoạn không nói nhóm mặc thần võ thần cũng lạnh lùng quan sát không lên tiếng Bọn họ cũng muốn xem thử rốt cổ hoang cổ tộc mạnh đến cỡ nào mà dám ngông cuồng như vậy. Hoang cổ, một tiếng quát vang vọng, 5 tôn thần linh ngự không mở đến. Thân tỏa thần quang và vạn đạo hào quang, uy áp của đứng thần linh bao trùm 4 phía. Tận 6 tôn thần linh, từ khi nào mà hoang cổ tộc có thực lực cỡ đó, nhân tộc cao đẳng chấn kinh. Cổ thành giáng lâm, uy thế cuồn cuộn, kết hợp với 6 tôn cường giả thần linh, quả thật là uy thế ngấp trời, chấn nhếp trừ thiên tất cả tránh ra đừng có cản đường đột nhiên có một tiếng gầm thép truyền đến trong sự ngơ ngác của mọi người từ dưới thần hà của thế giới trong vệt sáng có mấy thân ảnh vọt ra tay khiêng một cái ghế xông thẳng lên không trung các đại thế lực ngáo ra chuyện gì thế này chỉ thấy trên không trung ở trong vệt sáng lại có thêm một thế lực xuất hiện một con long xà nằm trên chiếc ghế với nét mặt hết sức thoải mái chiến mặc đường tăng răng thái huyền cũng đều ở trên đó nhưng thân ảnh kia cẩn thận khiêng họ đưa vào trong vệt sáng Ai đó đến nói cho ta biết đây là chuyện quái quỷ gì thế này. Các thần linh của nhân tộc cao đẳng sững sờ cả người. Bọn họ cảm thấy ta gây náo động lớn như thế cũng không bằng người ta nằm trên ghế. Mẹ kiếp, chuyện này là sao đây? Trước đó không phải không thể tiến vào được à? Tại sao đám người đó vừa đến lại được đám sinh linh ở đây nghênh đón? Chẳng lẽ bọn chúng cũng như ta, có thể vào đó từ sớm sao? Có lẽ bọn chúng cho vài người đến trước, còn những người khác đi tập kết lực lượng. Một vị cường giả thần nhân nói. Cả đám giật mình, có thể lắm Thế giới này lớn đến cỡ nào Ai biết được bọn chúng từ đâu đến Nếu như đã như vậy thì ta còn nên giả vờ nữa không Các thần linh hoang cổ tộc đang do dự Một bàn như thế đã cướp hết Quỳ thế của họ Tất cả mọi người đều chú ý đến bọn người Long Hạo Còn ai chú ý đến hoàng cổ tộc nữa Các người tiếp tục đi Long Hạo liếc mắt nhìn hoang nộ mà nói Hoang cổ tộc đơ ra Người không nói thì bọn ta còn định tiếp tục ngươi đã nói vậy bọn ta còn tiếp tục kiểu gì Cổ thành chấn động lập tức hạ xuống, bọn họ cũng không còn tâm trạng để mà bày trò các kiểu nữa. Các vị đều ở đây, chi bằng đặt cho thế giới này một cái tên, gọi là tiểu thần giới có được không? mặc thần võ thần lên tiếng. Có thần nguyên khí, được lắm, đoạn không nói. Được, thần linh của hoang cổ tộc gật đầu. Sau đó mọi người nhìn về phía Giang Thái Huyền, Giang Thái Huyền khoát tay, tùy ngươi. Tùy ta ư, đông đảo các thế lực gặp gỡ nhau, ngươi lại không quan tâm như vậy à? Nên làm cái gì thì làm cái đó đi Ở đây nói nhở với nhau như vậy làm gì Gây sự à Một tiếng hừ lạnh truyền đến Long Hạo bĩu môi nói Sao có cảm giác như người đang nói bọn ta vậy Các đại thế lực chứng mắt nhìn Long Hạo Rồi chia nhau đi tìm địa bàn Mọi người đến gần thần hà Trong một khu rừng rậm rạp Thế lực thần ma đồng minh tập hợp Giang thế Huyền đặt xuống chuyển thống trận hắn đang muốn mở chi nhánh đảo tràng Thế rồi hư không chấn động Mặt đất đột nhiên nứt ra Xảy ra biến cố Âm một tiếng, chặt hư không dân chuyển, một luồng thần lực ảo ảo xô đến, có sáu bóng người, dáng lâm tử trong hư không. Thiên nhai võ thần à? Hạ Sơn và võ hứa hằng đứng dậy sắc mặt lạnh lùng. Hai vị đã lâu không gặp, thiên nhai võ thần mỉm cười. Các người muốn làm gì? Sắc mặt hạ Sơn lạnh như băng. Đơn giản thôi, bọn ta xem trọng chỗ này, các người có thể cút đi. Thiên nhai võ thần nhàn nhạt lên tiếng không thèm để bọn họ vào mắt chỉ dựa vào ngươi hạ sơn cởi lạnh chuyện lúc trước ta còn chưa tính sổ với ngươi nếu người dám chọc nhận ta thì sẽ phải hối hận dựa vào bọn ta đúng lúc này một tiếng quát lạnh truyền đến trên bầu trời lại xuất hiện thêm ba bóng người thân tỏa thần uy năm cường giả bên cạnh thiên nhai võ thần cũng đều kích phát thần uy tất cả đều ở cảnh giới thần linh tính luôn cả thiên nhai võ thần là chín cường giả thần linh với sức mạnh này thì đủ quét sạch bất kỳ thế lực nào đương nhiên Điều kiện tiên quyết là thần lực của những vị thần này đã được khôi phục. Có trò hay để xem. Cường giả cấp bậc thần linh của các đại thế lực chuyển ánh mắt sang nơi này. Tràng chủ Hạ Sơn nhìn về phía Giang Thái Huyền, chỉ cần hắn nói một tiếng thì sẽ lập tức sông lên, trước dạy cho thiên nhai võ thần một bài học cả đời khó quên. Giang Thái Huyền mỉm cười nói: Các vị, thần ma đồng minh ta lấy hòa bình làm chủ, mọi người trao đổi cho nhau, giao dịch lẫn nhau, xây dựng thế giới hòa bình. Cầm miệng thiên nhai võ thần hừ lạnh một tiếng ánh mắt khinh thường quét qua giang thái huyền từ khi nào mà một thằng đại đế nhãi nhép như người cũng dám làm càn trước mặt bản thần hòa bình ngư bản thân chỉ tin vào nắm đấm và thực lực sắc mặt giang thái huyền trở nên khó coi sắc mặt những người còn lại càng khó coi hơn long hạo thầm nói chàng chủ không thể nhịn nữa đến ta còn nghe không lọt tai ngươi là ai chứ ngươi là át chủ bài là mặt mũi của đạo tràng ăn nói như vậy chính là đang sỉ nhục của đạo tràng thời gian một canh giờ phí thuê mười vạn điểm thần ma giang thái huyền lạnh nhạt nói mười vạn đám người xứng sở chợt vào việc ngay động thủ người đoán là ai sẽ thắng trong hư không các đại thần linh sỉ sầm với nhau bên phía thiên nhai võ thần có chín vị thần linh tuy thần lực của họ chưa khôi phục nhưng vẫn đủ sức áp đảo bên phía hạ sơn chỉ có hạ sơn hứa hằng là cấp thần linh và lại thần lực cũng chưa khôi phục được bao nhiêu có thần linh lên tiếng thật không biết tự lượng sức mình Đến chín vì thần linh mà chúng dám động thủ sau, Vì thần linh mặc trang phục đế vương của hoang cổ tộc mở miệng cười nhau. Hoang nộ thì không nói gì, đợi lát nữa người sẽ biết có chín thần linh đi nữa. Nếu thần ma đạo tràng thực sự muốn giết bọn chúng thì có thể chạy thoát một nửa coi như ta thua. Thần ma đồng minh xong Đúng là chán sống rồi. Lúc nãy còn cảm thấy có chút phiền phức, bây giờ đã có người giúp chúng ta giải quyết. Nhân tộc cao đẳng cười gần nói, giết, ăn thịt bọn chúng thì khôi phục càng nhanh. Thiên nhai võ thần thét lên một tiếng và xuất thủ trước. ầm. Uhm. Đột nhiên hư không chấn động. Một cây bồ cào ngang trời bay tới chín cây răng cưa tỏa ránh sáng lạnh. Đường vân thoáng hiện lại có một luồng Phật ý kỳ dị ào ào quét đến. Ồ, một tên đại đế tép diêu. Đám thần linh cười khẩy. Một tay vung kiếm tiếp chiêu. Nhưng sau một thoáng sắc mặt đại biến phun ra máu tươi, ngực đã bị cây bờ cào xuyên thủng. Đỡ được một cào của lão Chu mới đáng mặt trang nam tử. Một con heo mập xuất hiện mang theo tiếng cười lạnh Đây chính là thần ma mới xuất hiện Nhị đồ lệ của đường tăng rơi bắt chứ Thiên địa huyền hoàng dưới một trưởng của thạch cơ huyền hoàng vừa động Lập tức phủ lên hai tôn thần linh A-di-đà Phật Đường tăng niệm một tiếng Phật hiệu Lấy thiền trượng bổ xuống Đồng thời tấn công hai tôn thần linh Áo cả xa che chắn ngang trời phong tỏa hư không Vút Một tiếng rồng ngâm vang lên Ngũ chảo kim long bay múa giữa trời Chảo thủ giáng xuống sấm đi đùng Những tia xét đầy trời lập tức bao phủ hai tôn thần linh nữa. Hú! thân thể của Hạo Thiên Quyển chuyển động hóa thành một con thiên cầu lớn cả trăm trượng, móng vuốt sắc bén thổi động làm hư không biến dạng, thân y cuộn cuộn vặt cả thần linh cũng vây lấy hai tôn thần linh. Vậy bọn ta đánh ai đây? Hai người của đội bảo an nhìn lên bầu trời mà nét mặt lúng túng. Các ngươi đều đã tham chiến, bọn ta thân là bảo an vậy mà không có đối thủ để chơi. Một trượng giáng xuống, máu từ miệng của Thiên Nhai võ thần phun ra tứ tung. Cộng với một hai cái răng giả Một vị thần linh khác cũng không dễ dàng gì Thân thể bị một lường sức mạnh to lớn đánh lõm Tuy hai đánh một lại bại hoàn toàn Các thần linh khác cũng rơi vào thế khó Đặc biệt là vì đã từng giao chiến Với chư bắt giới Trước đó chúng trều bị thương Nhưng lại bị đẻ ra đánh tiếp Thần thông của chư bắt giới quỷ dị khó lường uy lực cực mạnh Khiến hắn cứ phun huyết như một cái máy phun nước vậy Tình hình này hình như có chút không đúng Tín vị thần linh đi gây chuyện Kết cục lại bị tẩn thành thế kia. Thề thảm quá. Vang nộ không đành lòng nhìn. Cũng may khi trước mình không bắn chàng chủ là nhái nhép Nếu không thì cũng chẳng khác gì bọn kia. Không phải bốn tên à? Sao lại thêm một tên đại đế đánh được thần thế kia? Lại là một con heo nữa chứ? Nhân tộc cao đẳng ngẩn người ra. tàn nhẫn quá. Đây là thần ma đồng binh đó sao? Đại đế mà đánh được cả thần. Còn hai đáng thần linh là Hứa Hằng và Hạ Sơn lại chỉ có thể đứng làm nền cổ vũ như thế. Mặc dù thần lực của bọn họ yếu chưa khôi phục được. Nhưng dẫu sao cũng là thần linh, ấy vậy mà còn bị hai đánh một áp đảo. Chạy, chạy mau, có thần linh hoảng sợ gao thét thế này thì không đánh được rồi, đám người này khủng khiếp quá. Con heo mập này là thứ gì vậy, sao kinh khủng đến thế, một vị thần linh nức nở. Con chó kia cũng kinh quá kìa, có một vị thần linh nói. Đường Tăng lấy một địch hai với mợ, có thể lập tức áp đảo đối phương, cộng thêm với Hứa Hằng và Hạ Sơn tương trợ. Sau khi thiên nhai võ thần kháng cự được hai chiêu, thì liền bị chấn áp hoàn toàn, chạy, nhắc thế cường giả bên thiên nhai đều bị chấn áp, bọn thần linh ném lại một câu rồi xoay lưng bỏ chạy, dù rằng phải gồng mình cố chịu một chiêu của thần ma cũng muốn bỏ chạy. Bây giờ ngươi còn tin vào thực lực và nắm đấm của mình nữa không?" Hạ Sơn nhàn nhạt, nhạt nói. Thiên nhai võ thần trợn trắng mắt, "Ta thu hồi lại câu nói lúc nãy được không? Ai biết được là ngươi có nằm tên hung tàn như vậy, ta đã đánh giá cao các ngươi rồi, không ngờ thực lực của các người lại tăng Bọn ta muốn nói đạo lý về ngươi Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác Lại muốn lấy nắm đấm và nói chuyện Thật đúng là tự tìm đường chết Hứa hàng hung hăng tát cho một cái Lúc nãy còn ba hoa ghê gớm lắm mà Khoan nghênh các đại thế lực đến đây Là các vị muốn nói chuyện bằng lý lẽ Phát triển trong hòa bình Hay muốn nói chuyện bằng nắm đấm Lấy thực lực làm chủ Thần ma đồng minh chúng ta đều xin theo chiến mặc cười lạnh một tiếng lúc này mở miệng Các đại thế lực đều chầm mặc không nói gì Cũng không đáp lại Bọn họ hiện đang suy nghĩ xem phải ứng đối với thần ma đồng minh như thế nào, nên hợp sức quần công hay là tránh đi. Các đại thế lực đã giải tán, họ cũng không đứng xem nữa mà đi lo việc của mình. Trên mảnh đất thần ma đồng minh vừa chiếm được, Giang Thái Huyền đăm chiêu suy nghĩ, sau đó đưa một nhân viên mới tuyển tên là Mộ Lạc đến đây để trông chừng chi nhánh đạo tràng bên này. Còn mình thì bế quan tu luyện, tinh tuyên bố nhiệm vụ kiếm 10 tỷ, phần thưởng nhiệm vụ một hạt giống thần ma cao cấp, một bịch dinh dưỡng thần ma cao cấp tùy với mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng gói quà thần bí lớn nhân hang hệ thống lại gửi đến nhiệm vụ mới phần thưởng vô cùng phong phú giang Thái huyền bàn giao với mộ lạc một tiếng chuẩn bị bế quan một con heo nhỏ chạy tới ghé vào chân hắn ôm đuổi nói chàng chủ cho ta đi cửa sau với giang thế huyền xa sầm nếp mặt còn mẹ nó chứ đường tăng đâu quản đồ đệ của ngươi cho kỹ đi cửa sau ư ta cho ngươi đi cửa sau kiểu gì buông ra giang thế huyền tức giận mở miệng Không buông bọn họ đều đã mạnh như vậy rồi mà lão chư vẫn chỉ là đại đế đỉnh phong ta tuyệt đối không buông con heo kia bám chặt lấy hắn cực kỳ bướng bỉnh được rồi lần sau có nhiệm vụ gì ta sẽ ưu tiên cho người có được chưa giang thái huyền ngầm lau mồ hôi người có thể biết liêm sỉ một chút được không đa tạ chàng chủ lúc này chưa bắt giới mới chịu buông hắn ra hóa lại thành hình người lấy cái bộ dạng là một cái đầu heo lớn có mấy chùm tóc lưa thưa thắt lại thành bím tự cho mình là đẹp trai ngút ngàn nhìn sang mộ lạc đều muội muội có hứng thú nói chuyện phong nguyệt với lão trừ ta không? Mộ lạc trợn trắng mắt liếc mắt nhìn hắn không trả lời. Vừa rồi ta đã thấy nguyên hình của ngươi, ta không hứng thú yêu đương với một con heo. Giang Tây Huyền day day ấn đường nhìn thông tin về chư Bát Giới, thần ma cao cấp, trừ Bát Giới tịnh đàn sứ giả, pháp hiệu ngộ năng, thần công thiên càng bí điển đỉnh cấp, thần ma bất diệt thể thiên càng tịnh thể cao cấp có thể đột phá, thiên phú huyết mạch loài heo được tôn xưng làm tổ tiên của heo thần ma cao cấp có thể kích phát sức mạnh thần ma trong chiến đấu. Tiểu muội muội lão tổ dạy thần công cho muội được không? Chư bắt giới vuốt ve biếm tóc của mình ra vẻ quyến rũ. Công pháp của chư ca ta là công pháp đỉnh cấp đó nha. Đại nhân muốn dạy công pháp cho ta sao? Mộ lạc ngẩn người, thần ma này lại chủ động muốn truyền dạy công phu cho mình tốt vậy sao? Gọi là chư ca, chư Bát giới cười ngạo nghễ nói nghe cho kỹ đây này. Câu đầu tiên, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh bát giới vừa mới nói ai niệm kinh đó đường tăng xuất hiện sắc mặt lạnh lùng mặt của giang thái huyền đen lại con rùa niệm kinh á trên đường đi thỉnh kinh đường tăng niệm kinh nhiều nhất đây hẳn là đang ám chỉ đường tăng cơ mà công pháp này của chư bát giới lại là đã đỉnh cấp sau người xưa đều nói là chư bát giới có lai lịch lớn xem ra không phải là lời nói ngua lai lịch của chư bát giới này chắc hẳn là hơn những thần tiên bình thường giang thái huyền không nói gì thêm lập tức đi bế quan tu luyện còn đường tăng thì kéo chư bắt giới ra ngoài chỉ nghe mấy tiếng cười lạnh liên hồi quy y cửa phật nhất định phải đoạn tuyệt thụy phi của thế tục để vi sư giúp con cắt đứt trang chủ cứu mạng với có người muốn mổ heo lấy thịt chư bắt giới cầu cứu thê lương chiếm được địa bàn thần ma đồng minh bắt đầu thu thập tài nguyên về phần thiên nhai võ thần đã bị giam giữ không thả hứa sơn a hứa hằng và hạ sơn đã bàn bạc với nhau không treo hắn lên đánh mấy chục lần thì không thể hạ giận Ở trong tiểu thần giới, các đại thế lực chiếm cứ địa bàn, khó tránh việc xảy ra va chạm. Đặc biệt là hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng, hai tộc vốn có thủ với nhau, sắp xếp cho chúng tộc nhân song xuôi thì liền lập tức khai chiến. Thần linh thuộc về nhân tộc cao đẳng thật sự không ít, ngoại trừ đoạn không còn có những thần linh gia nhập sau này, nhưng thần lực của những thần linh này chưa khôi phục cho nên vẫn tạm thời giấu mặt chưa ra. Ở tiểu thần giới có một lớp thần nguyên khí khá mỏng, thế nên các tài nguyên nơi đều được hưởng chút thần nguyên khí có thể giúp cho thần linh tăng tốc độ khôi phục, tốt hơn những tài nguyên thông thường nhiều. Tuyên thu mua tài nguyên thông thường. Hai tài nguyên đối phẩm đổi lấy một tài nguyên đế phẩm của tiểu thần giới. Long hạo dựng lên một lá cờ để cho bốn đại đế cầm cờ bắt đầu đi khắp tiểu thần giới. Trên mặt đi theo lòng hạo thì cũng làm hệt như vậy. Trên cơ bản thì các thần ma đồng minh đều ôm theo biển hiệu đồng thời thu thập tài nguyên. Âm... Uhm. Giờ dung đất chuyển thần quang lập lòa, chân bầu trời đầy những bóng người đang giao chiến, máu chảy thành sông, những dòng máu màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt lóe ra giữa không trung, cuộc chiến hết sức khốc liệt. Đột nhiên có một âm thanh vang lên không đúng lúc, huynh đệ, đổi không? Tài nguyên đế phẩm thông thường có thể đổi được tài nguyên của tiểu thần giới này. Long Hạo chỉ vào bảng hiệu của mình rồi nhìn về một phía nhân tộc cao đẳng. Nhân tộc cao đẳng kia ngớ ra. Huynh đệ, chỗ ta cũng có thể đổi này. Chỉ cần hai tài nguyên thông thường Có thể đổi lấy một tài nguyên Ngang hàng ở tiểu thần giới Số lượng không giới hạn Chiến mặt cũng đi theo nói Mà thành viên của hoang cổ tộc ngờ ngác nhìn bọn hắn Bọn ta đang đánh nhau mà Hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng đang khai chiến với nhau Các ngươi lại chạy tới hỏi có đổi tài nguyên hay không Các ngươi là đang bị bệnh hay sao vậy Chám chém giết giết nhiều không có tốt đâu trao đổi trước đi long hạng nói Đúng đó Sau khi đổi rồi có thể giết chết đối thủ như vậy có thể cướp đoạt được tài nguyên từ tiểu thần giới sẽ được lão tổ trọng thưởng chứ chiến mặc phụ họa thêm người của hai tộc ngơ ngác hai người các người có thể cút ra một chút không thật sự muốn giết quách các người cho rồi nếu không phải lão tổ đã hạ lệnh là không nên chọc tới các người thì ta đã giết các người từ nãy biết được sức mạnh của thần ma đồng minh các vị thần linh đều không nói gì chỉ ngầm hạ lệnh không nên chọc đến họ nếu muốn động đến thì phải đợi khi các người đã khôi phục thần lực cái đã không đổi các người mau đi đi Nhân tộc của hoang cổ tộc cả giận nói. Các người đi đi, bọn ta không giao dịch gì hết. Tộc nhân của nhân tộc cao đẳng lại đánh ra một trường, bước lùi đối thủ mở miệng quát. Các người khinh người quá đáng. Một vị thần nhân lạnh lùng mở miệng, còn chưa nói hết câu đã bị chiến mặc nhảy vào ngắt lời. Huynh đệ muốn giao dịch không? Giao dịch? Giao dịch cái thằng cha nhà ngươi. Các người có thể có tâm một chút không? Các người có bị mù mắt chó hay không? Bộ không thấy bọn ta đang làm gì à? Ai lại đi lên chiến trường mà làm ăn chứ hả uhm. Lúc này một luồng trưởng lực từ không trung giáng xuống, bắt lấy bọn người long hạo và chiến mặt rồi kéo ra xa. Lão tổ uy vũ, là hoang nộ lão tổ của chúng ta đã ra tay. Ta đã muốn động thủ từ lâu, lão tổ thật là bá khí. Tộc nhân hoang cổ tộc vừa phấn chấn hô lên lại lao vào trận chiến, giết địch hung mãnh. Hai vị, có phải là các vị có chút quá đáng rồi không? Hoang nộ đưa hai người đến một chỗ xa tức giận lên tiếng. khục lần này bọn ta có chút liều lĩnh và lỗ mãng, lần sau sẽ đợi khi các người đỉnh chiến rồi mới đến. Chiến mặt cười khan nói Không, ý của ta là ta muốn đổi Mà các người lại không quan tâm Hoang nộ trầm giọng nói Hai người ngây ra Ý của ngươi là tiền của hoang cổ tộc ngươi chỉ để mình ngươi kiếm thôi hả Hy vọng sau này các ngươi đừng đến hoang cổ tộc của ta nữa Ta kiếm chút tiền ở hoang cổ tộc bộ dễ dàng lắm sao Lương tâm của các ngươi để đâu Hoang nộ hết sức phẫn nộ Chính ta còn chưa kiếm được Thì có đạo lý nào lại đến lượt các ngươi Được rồi, bọn ta đi chỗ khác vậy Long hạ bận đang dĩ nói có hoang nộ ở đây thì gần như không có khả năng để bọn hắn kiếm tiền bây giờ chắc chắn tên kia đang nhìn chầm chằm vào bọn hắn đợi một chút hoang nộ đột nhiên kêu lên ngươi còn có chuyện gì nữa chắc không phải là đòi bọn ta đền tiền đấy chứ bọn ta còn chưa kiếm được đồng nào đây chiến mặc biểu môi vào tà hộ khẩu ở đồng ma thần minh hoang nộ nghĩ một chút rồi nói hai người trợn trắng mắt ra ý là ngươi muốn gia nhập đó hả hoang cổ tộc của ngươi đồng ý rồi sao đừng có chuyển ra ngoài Hoang nộ vội ho một tiếng trầm giọng nói Chiến mặc giật mình nhìn hắn Với vẻ mặt án thưởng Thôi được, người muốn gia nhập vào thế giới nào Vào chiến thần giới và chân hư giới là tiện nhất Chỉ cần một trăm vạn điểm thần ma Những thế giới khác thì hơi đắt Cần đến một ngàn vạn Tại sao? Hoang nộ ngờ ngác. Một trăm vạn ư? Ta nhớ không lầm Thì người của thần ma đồng minh các người Đều cần có hộ khẩu mà Bọn họ trả nổi Sao? Lại còn một ngàn vạn nữa chứ Các người bị điên chắc Bởi vì họ không có ở đây Long hạo thẩm nói Hoang nộ bừng tỉnh Đây rõ ràng là đang làm tiền mình đây mà Phạm là người có chiến công Bản thần hạ lệnh Có thể dùng tài nguyên để đổi lấy công pháp của bản thần Hoang nộ hạ lệnh trước hoang cổ tộc Người điên rồi à Năm thần linh còn lại đồng thời lên tiếng Công pháp của bọn họ hiện nay là công pháp thần cấp Có thể tu luyện đến cấp thần linh Vậy mà có thể dễ dàng lấy ra chuyển thụ sau Hơn nữa hoang cổ tộc này lớn cỡ nào Ai biết được có liệu xảy ra biến cố gì Khiến cho công pháp bị chuyển ra ngoài hay không Bản thân là một trong các lão tổ của hoang cổ tộc Có trách nhiệm dẫn dắt Trấn hưng hoang cổ tộc Hoang cổ trầm giọng nói Hiền ngang lẫm liệt Để cho hoang cổ tộc ta quật khởi Thì sao có thể thiếu công pháp Ta muốn biến tộc nhân ta Từ người người thành rồng, Ta muốn biến tộc nhân người người thành thần Năm vị thần linh chết chân tại chỗ Lý tưởng của người liệu có xa vời quá rồi không Lời người nói thì nghe thật quá hay Nhưng ta không thể không nói, ngươi làm vậy cũng đồng thời tự chui đầu vào giọ. Một khi những thần linh khác biết được công pháp của ngươi, rồi sẽ tìm được nhược điểm của ngươi, đến lúc đó thì ngươi sẽ rất thê thảm. Hơn nữa khi có người có được tất cả công pháp của ngươi, tương lai chưa chắc đã không thể thay thế ngươi. Bọn họ hiểu rất rõ, một thân thực lực này của mình từ đâu mà có, chúng hoàn toàn là dùng đồ vật để đắp nặn lên. Nếu có người có công pháp giống hệt lại đạt tới trình độ như bọn họ thì rất có thể họ không phải là đối thủ. Đối với ý nghĩ của hoang nộ, năm tôn thần linh sẽ không nói gì, nhưng họ sẽ không tham gia. Công pháp thần cấp ắt thì sẽ truyền, nhưng chỉ truyền cho đệ tử huyết mạch của mình, chứ không phải bất kỳ một tên tộc nhân nào cũng có thể học được. Có một vài thứ là không thể công khai. Hoang nộ thì không quan tâm đến họ, hắn chỉ quan tâm có thể kiếm tiền là được. Ai mà chả muốn có công pháp thần cấp, nhưng khó tiền trong tay hắn sẽ mua được nhiều cái tốt hơn. Ta nên mua một bản. Trung cấp hay là cao cấp đây? mặc dù hiện giờ thần ma đạo tràng vẫn chưa có bản thần cấp nhưng hắn tin chắc rồi sẽ có bây giờ hắn rất cần kiếm tiền cần rất nhiều tiền tộc nhân hoang cổ tộc biết được tin tức này thì nhốn nháo cả lên đó là công pháp thần cấp còn có thể tu luyện đến cấp bậc thần linh vậy mà lão tổ hoàng nộ lại đồng ý lấy ra sau dùng tài nguyên đổi ư cái này không thành vấn đề nhưng để được như vậy thì trước hết bọn hắn cần có chiến công trong trận chiến với nhân tộc cao đẳng giết được càng nhiều kẻ địch mới có thể có nhiều tài nguyên mà trao đổi Như vậy bọn họ sẽ cướp được càng nhiều tiền tài từ nhân tộc cao đẳng nữa Ấm uhm. Lúc này lại thêm một thế lực đến vùng đất phong ấn Là phệ nguyên thần tộc xuất hiện Gia nhập chiến trường Giúp nhân tộc cao đẳng chống cự sự xâm chiếm của hoang cổ tộc Ám vân thần Đây là một ngàn vạn Đánh trả phệ nguyên thần tộc bằng bất cứ giá nào Đoạn thiên chuyển âm nói Lập tức chuyển khoản Một vạn điểm thần ma Đó là tộc của chính ngươi mà Ám vân không sao hiểu được Con người, người thật quá nhẫn tâm, chi tiền để đánh người nhà mình. Người đừng nói gì nữa, ta mà còn có tộc gì sau, đoạn thiên cởi lạnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh bọn chúng. Sau khi nuôi thành thánh dược, ta cũng sẽ giúp các người mở trại nuôi. Được, nếu người đã giao tiền thì ta cũng không nhiều lời, nhưng đối phương có đến bốn vị thần linh để thuê cường giả từ đạo tràng e rằng một ngàn vạn này không đủ đâu, ám vận nói. Người yên tâm, đến lúc đó ta sẽ giúp các người, đoạn thiên nói hoặc là mời hai vị bảo an ra tay, tù hộ tộc lại xuất phát hướng thẳng đến trưởng trưởng ngăn chặn phệ nguyên thần tộc nhóc ám vân người đang tìm chết đó bốn vị lão tổ thần linh tức giận thế nào thần linh cũng dám ra tham chiến rồi ám vân cười lạnh một tiếng nếu thần linh dám ra đây thì hắn cũng dám thuê thần ma đạo tràng đến rút trận chiến bây giờ vẫn chưa liên quan đến thần linh một khi có thần linh nhúng tay vào thì các thần linh khác sẽ không ngồi yên lập tức mở ra hồi kết cho trận chiến trong lúc bốn tộc lao vào hỗn chiến chợt nghe thần âm truyền đến mặc thần võ thần ta hôm nay thành lập chư thần đồng minh kính mời chư thần gia nhập cung hưởng tín ngưỡng của chu thiên sức mạnh tín ngưỡng là thứ tốt lúc họ ở thần giới cũng nghĩ mà không dám nghĩ nhưng bây giờ đã tới trần gian đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội nếu toàn bộ hạ giới và khắp tinh không đều tín ngưỡng bọn hắn vậy một khi bọn hắn lên thần giới sẽ giống như bật hách vậy thăng tiến cực nhanh vượt mặt từng tôn thần Cảo khí thật lớn Một tiếng cười lạnh vang lên. Nhóm thần linh như đoạn thiên cùng cởi chế nhạo, cùng hưởng tín ngưỡng chư thiên ư người có năng lực này sao? Ngay cả thần ma đảo tràng cũng không dám nói câu đó. Hống, tiểu thần giới chấn động, một tiếng gầm thép truyền đến chấn nhiếp cả thiên địa, một luồng thần quang sáng chói phát ra, thần uy chấn động, một ngọn núi cao cả ngàn trượng đột nhiên âm mầm sụp đổ. Ngọn núi sụp đổ hào quang cùng với vạn đường thần quang sáng chói, một cảnh tượng hư ảo xuất hiện. Đó là một tòa cung điện, còn có một mảnh dược viên. Trong khu vườn này có vô số thần dược giải rác khắp nơi chân mặt đất, vô số kỳ chân dị bảo. Đó là thần dược sau. Mắt các thần linh sáng rực lên như lửa cháy, àoạt ạt ngự không tiến về. Không ngờ chỗ này lại có thần dược, rốt cuộc tiểu thần giới là do ai tạo ra vậy. Trước hết phải kiểm định xem, nó là ảo ảnh hay đồ thật đã. Mặc võ thần liền nói, các vị thần linh lần lượt xông đến, thần ma đồng minh đương nhiên cũng không chịu rớt lại phía sau nhanh chóng tìm tới đại đế nhấc ghế thần linh đồng hành long hạ và chiến mặc sông tới mọi người không kìm nổi hiếu kỳ nhìn thoáng qua các thần linh đều đang đứng ở một bên hai người làm thấy không khỏi quá ngông cuồng hống tiếng gầm thét lại truyền đến thế giới có một con thú hoang cấp thần linh gào thét con thú hoang này không có linh tính e rằng thực lực cũng chẳng đến đâu nó bị một sợi xích đen trói lấy siết chặt toàn thân sau lưng là một cái hố đen Sợi xích biến thành màu đen có lẽ là do cái hố kia tràn ra. Phần nghiên khí dày đặc quá. Nơi này chắc chắn có thần dược, đoạn không mừng rỡ. Nếu có thần dược chắc chắn ta có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thần ma đồng minh cũng đến rồi, cùng bắt lấy con thú hoàng kia. Sau đó mọi người cùng chung tay nghiên cứu. Đoạn không liếc mắt nhìn bọn người Long Hạo quát lên nói. Bọn họ có ấn tượng rất sâu đối với bọn người Long Hạo. Người có thần ma đồng minh và họ có sự khác biệt to lớn. Khi gặp phải đồ tốt, bọn họ sẽ kích động cảm thán, xem xét kỹ lưỡng chuyện đang xảy ra. Nhưng đám này thì không. Chúng không có quan tâm thứ đó từ đâu mà có. Chỉ quan tâm làm cách nào để đoạt nó tới tay đầu tiên. Về tư duy của đám người này, đoạn không tỏ vẻ như thế là tự tìm đường chết. Ở thần giới rất nhiều vị thần dùng bảo vật để làm cạm bẫy. Nếu như đám này mà không thay đổi, tính tình, đợi khi đến thần giới thì rất dễ bị người ta mưu hại. Được. Rất nhiều thần linh đồng loạt xuất thủ, trưởng lực như mưa oanh kích xuống con thú hoang cấp thần linh. Thần ma đồng minh là một đám không cần sĩ diện, thực lực lại mạnh, nếu như bọn họ không nhanh tay động thủ đợi thêm một lúc thì ai biết đám người đó sẽ làm ra cái trò gì. Ông, con thú hoang cấp thần linh bị chấn động, sợi xích đen vang lên leng keng, nó quét cái móng vuốt khổng lồ, các thần linh phải cuống quyết lùi lại né tránh. Thú hoang cấp thần linh cũng không phải loại hiền lành, bọn họ không thể tùy tiện động vào được, giết bốn tôn thần linh lão tổ của nhân tộc cao đẳng xuất thủ thần lực dồi dào dưới một trưởng họ vỗ ra hư không vạn vẹo có cả ngàn vạn pháp tắc xuất hiện uy thế vô song bốn vị thần linh xung phong các thần linh còn nọ lại cũng theo sau phụ trợ âm một tiếng tu hoang cấp bậc thần linh không ngừng gào thét nhưng không sao địch lại uy thế chư thần trong chốc lát toàn thân trang trí những vết thương thân huyết màu vàng đổ xuống loang lổ hống tiếng gào thét thảm thiết vang vọng cơn đau khủng khiếp truyền đến khiến con thú hoang muốn quay lại hố đen nhưng lại bị các thần linh chặn đường triển khai vây giết thần quang đầy trời sức mạnh của các vôn võ học thần cấp làm trời dùng đất chuyển Chư thần hợp lực liên tục vây giết một con thú hoang thần linh cho dù thú hoang có hung hãn nhưng có vẻ ngăn cản hạ sơn chỗ đó đang chảy máu cẩn thận một chút đừng để nó bị chảy ra hết hứa hằng bên kia rơi mốt một bùn miếng kìa mau nhặt lên long hạo nằm trên ghế chỉ xung quanh con thú hoang lớn tiếng hô lên Hạ sơn thì chạy quanh thân con thú hoang, dùng cái bình nhỏ hứng máu, đồng thời còn có một luồng sáng đen chạy dọc vào các vết thương. Chư thần trợn trắng mắt ra, con mẹ nó, rốt cuộc các ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy? Bọn ta đang đánh thú hoang, con ngươi thì làm gì? Chạy đi nhặt máu thịt thú hoang và cả máu bọn ta trọng thương phun ra là sao? Các ngươi phải tới để giúp đỡ, để giải quyết sớm một chút chứ? Hống, tiếng gầm vang lên, thú hoang cấp thần linh run rẩy, có vẻ rất đau đớn, toàn thân nghiêng ngả siêu vẹo. Chuyện gì vậy? Các thần linh nghi hoặc Tuy họ đã làm cho nó trọng thương Nhưng mà không đến mức khiến nó đau đớn như vậy chứ keng Càng... Một âm thanh chấn động vang lên Có một mũi kiếm từ trên trời giáng xuống Thanh kiếm xé gió lao về phía chân trời nhắm cái đâm trúng cổ của thú hoang Phụt Thanh trường kiếm vô cùng sắc bén nháy mắt xuyên thủng người con thú hoang Thú hoang này dãy dãy mấy cái thì không còn sự sống Ừ Thần ma đồng minh Các người không ra sức chút nào Đừng hòng có được cơ duyên Mặc thần võ thần hừ lạnh một tiếng mà nói Không sai Thần ma đồng minh các người biến đi Đoạn không cũng lên tiếng bằng giọng nói Lạnh lùng Bọn ta thì chiến đấu Vậy mà các người đi thu nhặt chiến lợi phẩm sau Còn thú hoàng này các người không có phần Thần linh của hoàng cổ tộc cũng mở miệng Ý của các người đó là ra sức mới được chia phần phải không Long hạo lạnh giọng nói Đúng vậy Các ngươi chỉ lo nhặt nhạnh bỏ vào túi riêng thì không được Đoạn không cười lạnh Tốt thôi vậy thì dựa vào công sức mà luận long hạo cười lạnh một tiếng không có bọn ta các người có thể giết được thú hoang thần linh nhanh như vậy sao thế nào chẳng lẽ thú hoang thần linh là bị các người chọc tức mà chết đoạn không cười khẩy một tiếng ta xem người còn bịa đặt cái gì người còn định vô sỉ như thế nào nữa người xem thú hoang còn chảy máu không long hạo cười lạnh Chư thần sững sờ nhìn về phía thú hoang ngoại trừ một chút máu chảy ra lúc trước sau khi bị một kiếm giết chết thì lại không có chút máu nào ông Một luồng huyết quang lấp lẻ, một con rơi tuy ra từ miệng vết thương, phát ra một luồng khí tức tà ác, chư thần đồng thời nhíu mày. Ngươi là kẻ nào? Thần ma đồng minh, Dracula đại nhân, lòng hạo tét miệng nói. Dracula đại nhân có thể điều khiển huyết dịch, nếu không nhờ đại nhân sao có người có thể giải quyết nó dễ dàng như vậy? Máu thú hoang, chư thần ngỡ người. Con mẹ nó, các người lấy hết máu thú hoang rồi hả? cho nên mới nói, bọn ta ra sức nhiều nhất, các người ngậm hết miệng mẹ nó đi. Long hạo kiều căng nói Chư thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi Mẹ kiếp, ngươi làm thế là chiếm hết lợi rồi Là còn muốn bọn ta cầm ngươi Xuống dưới chăm xét Sắc mặt đoạn không rất khó coi Trưng mắt nhìn Long hạo rồi không nói gì thêm Xét về gia sức người ta đã ra sức nhiều nhất Bọn họ cũng không thể nói gì Chẳng lẽ cưỡng đoạt hay sao Những thế lực khác chưa chắc đã chịu lên thủ Đà tạ Dracula đại nhân Mang những thứ máu thịt này đến chỗ tiến sĩ trần giúp ta Long hạo nói Dracula khẽ gật đầu, ta sẽ phái người đưa đi. Lần sau còn chuyện tốt thế này thì nhớ gọi ta, mặc dù phẩm cấp hơi thấp nhưng cũng là thần huyết. Nhất định rồi, Long Hạo ta luôn để tâm đến các ngươi mà. Chỉ cần có chuyện tốt chắc chắn không quên các người. Lần trước nếu không phải tại họ, không đồng ý, vứt Hạ Thiên cho chó ăn thì Hạ Thiên Đại Nhân đã có xương gặm rồi, Long Hạo nói. Dracula hài lòng gật đầu, nhìn Long Hạo tỏ ý hết sức tán thưởng. Con rắn này luôn biết cách làm việc. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh, anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.